các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Suối chân nọ đá chân kia đi ra khóa cổng, rồi cũng leo luôn lên trên phản, quần áo trả thèm thay mà lăn ra ôm ông đồng ngủ. Sáng hôm sau, cả hai còn đang say giấc nồng thì bị tiếng đập cổng ầm ầm đánh thức. Cậu Tẩy ngồi dậy, uể oải dòm qua ô cổng thì thấy là bà đồng. chả là cả đêm không thấy chồng về cho nên sang đây hỏi. Thấy là bà đồng, cậu Tẩy cười cười Bà Đồng đấy à <cười> Lão đang ngủ trong nhà đấy Qua hai thầy trò đi giao lưu về muộn quá Về đây ngủ luôn <cười> Về nhà lại mất giấc vợ con Nghe cậu tẩy nói vậy Bà Đồng mới yên tâm Thò mõm qua cái ô cửa Dạ đi với ai Thì đi chứ mà đi với cậu thì con yên tâm rồi Tại đêm qua con gọi điện mãi Cả đêm mà lão chả nghe Một lát lão dậy thì cậu bảo lão thu xếp Trưa chiều sang bên Thái Bình Xem phụ giúp thằng cháu để lo lắp cửa giả cho nhà người ta bên đấy hộ con nhá. Cậu tẩy đầu vẫn còn giật thình thịch vì hơi men ậm ừ cho qua chuyện rồi bà đồng đi về. Còn một mình cậu đứng sau cánh cổng, tiến đến tháo chốt, mở rộng cổng ra lầm bầm. Quái nghề, Tưởng con rể ông này đóng quan tài, nối nghiệp bố, hóa ra lại đi làm cửa lững thững bước đi trọn trọn vào nhà, cảm thấy có cái gì đấy không đúng. Cậu đứng sững lại, đưa tay sờ lên đầu, thấy trên đỉnh đầu của cậu bết bết dính dính, cậu hốt hoảng. ủa thứ bỏ mẹ rồi, quả quả say quá, lao vào đâu vỡ đầu thế này? Cậu chạy vào nhà đứng trước gương soi soi, thì hai mắt trợn lên, tay rôn rôn nhìn ông đồng, đồng giả, đồng giả đốc rượu thế nào say mà nôn cả lên đầu tôi thế này mẹ tiên sư lại có thịt chó mắm tôm lên di lì bị cậu tẩy quát lão đồng giật mình ngồi chồm dậy mắt đảo như giang lạc nhìn quanh sao đây sao đây u ui mưa à thế lại cậu quan về chung, chung, chung đó, chúng chúng chúng nó chúng nó mà không đậy gỗ lại dính mưa là mục mẹ nó hết thế lại cậu quan về cậu tẩy đứng trống lạnh nhìn ông đồng cổ áo ngực Toàn là rau rác, rồi là thịt chó, mì tôm, thịt gà Cơm nhai giỏ nhã dãi, bè bét, trông đến tẩm. Ông Đồng mặt cũng đỏ bừng bừng, vớ lấy cái chìa khóa xe Nhanh như chớp co chân nhảy xuống, lao ra sân, nổ máy <cười> Nhà con có việc gấp, con con về, cậu tắm rửa đi nhớ, nhớ Cậu còn chưa kịp phản ứng, lão đã dồ ga lao vột xe ra khỏi cổng Cua rộng một vòng đánh xoẹt một cái lão hói đang đứng ở bên đường ngắm nghía cái toilet mới xây mà gật gù thế ông đồng phóng xe qua rầm rầm như sắp lao đến thì tái hết cả mặt mà sẵn sàng đứng trước cái toilet giang tay chặn lại mồm chửi ầm lên ti sư mày mày thằng đồng cái cái bùa ngía tao mới xây cọt lâu chuyến này mày mày cứ đâm chết tao đi ấy thế mà cái xe máy của ông đồng lao vụt qua quấn lên cát bụi mù mịt. Lão hói bấy giờ mới thở phào. Nhìn theo lão đồng mà mắng mà chửi. Tiền, tiền sư bố mày. Thằng đồng nát. Mày đi như thế à? Lần này mà đổ hố sĩ nhà ông nữa. Ông, ông cạo mày ăn đậu mày ra. Thằng đồng nát nhô Đầu giờ chiều. Ở bên kia nhà ông định. Tiếng kèn trống nì non. Bắt đầu vang lên. ở trong nhà trước cổ áo quan bà núi và chị dung khóc như xé gan xé ruột ôi mẹ ơi mày bỏ bố bỏ mẹ bỏ vợ bỏ con bỏ cả cái đứa con còn chưa thấy mặt mà đi hay sao hả mẹ ơi ôi xót xa cho tôi chưa bà con ơi sáng sớm được công an báo tin bố con nhà mẹo gặp tai nạn anh mẹo chết ngay tại chỗ còn ông định nguy kịch đang nằm ở trên viện mẹ con bà núi như sụp đổ trời đất quay cuồng bà núi khào gào khóc nấc lên cùng con dâu chạy về nhà lúc xe ô tô đưa anh mẹo về nhà mấy người họ hàng tròm xóm phải tiến đến lôi mẹ con xuống nhà dưới khóa trái cửa lại vì sợ nhìn thấy xác của anh mẹo be bé bét như thế thể đau lòng không chịu nổi nhất là chị Dung còn đang bụng mang dạ trở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net